Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em thật là vinh hạnh Hiện tại Đã biết thì thường cho anh đi Chủ động một chút Thật tốt mà quý trọng đại gia là anh đây Tốt nhất là bắt đầu từ bây giờ đi Hàn Nam lấy tay nàng tiến vào phần lưng quần của hắn Tuyệt là không khách kế Kha kai đường Làm thục nữ đã lâu Nên không biết một tiếng mắng chảy nào Chỉ có thể để cao âm lượng Kêu đầy đủ tên của đối phương Sau giữa trưa ánh mặt trời tà chiều chiều chiếu rọi, trong thư phòng có một người giống như không lưu tâm, không ngum có người vận động ở trên sofa, một nam một nữ chơi đùa náo loạn lô lên không trời. Kha lão gia Kha Thế Huân sắp qua tuổi 60, quyết định ở biệt thự trên núi tổ chức thọ yến, khắp nơi đến chúc mừng một phen. Thân là con dâu duy nhất của Kha gia, Lý Thần Du trở thành người phụ trách chủ yếu cùng với một đám nhân viên quan hệ xã hội làm việc hơn 10 ngày, mà cái điểm xuất phát là trả nợ hay là tự nguyện, giáo dục từ nhỏ không thể làm cho nàng bỏ xuống phần trách nhiệm này. Buổi tối trước một ngày, Kha Kai Đương nhìn đến nàng không mở mắt ra được, đặt lấy bàn kiện trên tay của nàng, ôm đến nàng ở trên giường nghỉ ngơi. Cái việc vặt vãnh này giao cho ngày khác thì được rồi, em là người phụ trách, chỉ cần phụ trách gật đầu hoặc là lắc đầu, không cần phải làm cho chính mình động thổ. Em không thể công đích thân lo lắng được. Cá tính của nàng thật sự làm như vậy, kiếp sau cũng không thể nào đổi được em xem em đi, gần nhất đây có ăn cơm không đúng giờ, thời gian ngủ cũng không đủ. Em muốn anh phải làm sao rõ ràng đây? Thịt ở trên người điều lạc của anh cả, thiếu một hai miếng, em sẽ liều mình với anh đó. Nhất là bộ ngực cùng với cái mông, đó chính là phần nộn thịt hắn yêu nhất, so với nàng còn muốn tự phụ. Đây lại chỗ nào mà nghe tới chê cười chứ? Lý Thản Du phi thường kính nể hắn ta mồm ác lẽ phải. Anh nói giống như em là một phần đồ chưa phải. Cho dù là chưa cũng là kiêm chưa. Cho em ăn đến không thể nào dậy nổi Hắn bày ra tư thế đại tiếu ra Đắc ý giả sảo nói Đúng là ngu ngốc mà Gần nhất nàng cùng với con học Một chút lời mắng người Vẫn trẻ thật ra có rất nhiều người tranh cãi Nàng muốn cùng với người chủ gia đình tương lai Học tập một chút Vợ à mắng vài câu đi Mắng cũng dùng sốc một chút Mới mắng hai chữ là không đủ nghe đâu Hắn một biểu tình sảng khoái đến không thể nào nhịn được Nàng thật sự là không thể nào lý giải Vì sao hắn lại thích bị nàng mắng đến như vậy? Cũng không phải lập cùng với anh náo loạn nữa, ngày mai chính là ngày trọng đại, chờ ngày mai xong việc, anh liền đem em trở thành chim mà nuôi có được hay không? Đi nào, trước tiên anh nên xem qua cân lọng của em, sợ sợ xem còn thiếu miếng nào hay chưa, về sau đi còn phép mà bồi bổ em nữa chứ. Hàn biết đêm nay không nên tiêu hao thể lực quá năng, nhưng tình tự ăn đậu hũ trước khi ngủ thì không thể nào bỏ qua được và chẳng bọn họ từ ngày đó thổ lộ tâm ý với nhau, nói chuyện thẳng thắn hơn nhiều, ở chung cũng thoải mái hơn. Ngay cả các con rõ ràng cũng cảm giác được, ba mẹ bọn họ tự hồ như là hồi xuân, cả người phát ra hơi thở mùa xuân, có khi còn có điểm giống như là sau lông mùa xuân rất là ngốc. Kha Khai Đường biết nàng còn chưa có chân chính yêu thương hắn, nhưng tiến độ này đã muốn làm cho hắn phiêu diêu dục tiên. Ngày nào đó, Hạ Quy Thiên, không, mừng rỡ mặt Thăng Thiên cũng là một sự kiện tự nhiên, Hàn Tín Thường kỳ thích xảy vì hắn mà xuất hiện. Ngày hôm sau là thứ bảy, một nhà bốn người ăn qua bữa sáng liền xuất phát đi đến biệt thự. Trậm rãi mở cửa xe thứ ba, mang theo thư ký, trợ lý, bảo mẫu đầu bếp cùng với người hầu đã chờ sẵn. Khả gia hồi lâu chưa từng tổ chức đại yến hội lớn như vậy, năm năm trước là hôn lễ hoành tráng của Kha Khải Đường, thời gian từ từ một đi không quay trở lại. Triệu bảo người của Kha gia Cha mẹ Lý Thần Du cũng đã đến đây. Bình thường Lý gia cùng Kha gia lui tới cũng không nhiều. Lý gia bởi vì anh nãy cùng Tâm Lý Tử Ti chờ bao ngày lễ ngày Tết ở bên ngoài là có thể miễn cưỡng thì liền miễn đi. Lý phụ thí triển, nguyên bản là giáo sư đại học, địa vị xã hội cao, chính là vài năm trước đầu tư bị hủy, trước lấy một đống phiền toái, sự tự tôn cũng từ đó mà đi xuống. Lý mẫu Lý Tình, tên thật là Đoan Mộc Tình. Sau khi kết hôn liền sửa theo họ của chồng, ở ban bổ túc xài tiếng Nhật, lúc trước cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng người luôn đứng thẳng, này lại vì trượng phu và con mà trở nên lưng còng. Hơn 30 năm trước, Lý Triển vừa mới tạm nhận chức giảng sư đại học, Đoàn Mộc Tình từ Nhật Bản đến Đài Loan du học, Đoàn Mộc Tình chỉ học qua một học kỳ, nghe sau khi trở về Nhật Bản đã phát sinh quan hệ, tuy rằng cách nhau hàng dặm, nhưng vài năm sau vẫn cả đến Đài Loan làm sâu. Hai người đều làm sự nghiệp giáo dục, cá tính cũng rất hợp nhau, chính là có một chút nghiêm khắc. Sau sự kiện đại biến kia, đau lòng vì con thẹn với nữ nhi, lại còn dám đối mặt với con trẻ, chỉ có thể... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net